Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngã bước ra, câu nói của Dũng vô tình lọt tay hắn nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh Tốt lắm, nếu thêm chứng cứ chắc chắn Dũng sẽ không xào động là nào Em yên tâm đi Xin anh vui lòng mở cổng để chúng tôi và xem xét Tín tử tốn Chỉ chuyển ánh mắt sang tín Trong một giây phút vô cùng ngắn ngủi không ai nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng Nhưng lại đầy sát ý Hướng về phía tín Liệu tín có nhìn thấy được không Tất nhiên là được mà Biết là các anh điều tra giúp cho em tôi vô tội là được Khi mọi người cùng bước vào vườn hoa sứ Gió đột nhiên thổi mạnh Làm tung lớp bụi mù bay lên thinh không Trời chuyển dần sang màu tối sắc Lạ thật Trời đang nắng trang trang thế kia Mà tại sao lại chuyển mưa nhanh thế nhỉ Đúng là thời tiết lúc nắng lúc mưa bất thường Thế mà dự báo nói hôm nay trời không mưa đầy Một trong những viên cảnh sát trong nhóm thôi lệ Thế là không đầy một khát Sau đó trời đổ một cơn mưa lớn Mọi người cũng bảo mái hiên có thông nhà nập đi Mưa lớn lắm đấy Tín lên tiếng Mưa cứ thế giả dích không thôi Cho đến khi chiều tối Mọi người bắt đầu cảm thấy chán trường Riêng chỉ có tín, dũng và trí Đều chậm tươm cách lạ thường Tín giết nhẹ đôi thuốc trên môi Và phun ra một lạt khói mỏng manh trong mạng mưa Gã cố gắng suy nghĩ xem liệu gã có thể phá ra vụ án học vua này hay không Nhưng đến lúc đốm lửa trên đầu tàn thuốc đã bén gần đến hai đầu ngón tay Gã mới chịu thôi Ít nhất cho đến cuối cùng lúc đó gã đã có một quyết định không mấy sáng sủa cho lắm Là nếu gã không thể phá được vụ án này Thì gã sẽ tử trực Gã chợt phỉ cười với cái ý nghĩ đó Nếu gã mà từ trước thì chẳng lẽ từng gần ấy năm trời những gì mà gã đã làm chỉ là công giã tràng thôi sao? Như vậy gã là tội nhân thiên cổ đối với người yêu của gã rồi. Và cứ như thế gã lại mồi thêm điều thuốc nữa. Có lẽ đến khi nào phổi gã lốm đốm vài lỗ gã mới nghĩ ra. Dũng thì ngồi tựa lưng vào tường đất. Anh cố nghiền ngẫm những gì xảy ra hôm qua nhưng không hiểu sao cứ như bức màn thưa phía trước toàn màu trắng rãng. Ngay lúc này đây Dung cảm thấy mình sao mà khốn khổ đến thế. Từ khi mới biết nhàn anh ngưng ngỡ cuộc đời anh sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc. Chứ không ngờ mọi chuyện lại trở nên bi thảm thế này. Có lẽ một phần là lỗi ở nơi anh. Tại sao anh quá hèn nhất không dám cãi lời cha mẹ. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì dù cha mẹ của đánh anh chết anh cũng nhất định không đi. Lời nói với nhàn ngày xưa lại văng văng bên tay anh. Em chỉ là phận con ở mà thôi, được anh quan tâm chăm sóc là phần phước lắm rồi. Bây giờ mà còn đòi hỏi anh đừng đi thì có phải là quá đáng lắm không? Lời nói chân tình của ngày xưa ấy, hôm nay lại là lưỡi dao cứ nát trái tim anh. Nếu ngày xưa em ngăn cản anh thì ngày hôm nay anh đâu có hối hận như thế này, nhàn ơi. Tiếng rụng thì thật. Chỉ ngồi trên bờ gạch lát cạnh cột mái hiên tựa cửa lưng bờ tường đất. Nửa lưng còn lại hứng ngóng mưa Mưa từng giọt tuôn rơi trên vai áo hắn Làm ướt hắn một bên vai Cơn lạnh buốt chạy dọc xuống sông lưng Nhưng đối với hắn cái cảm giác này rất là sáng khoai Có lẽ hắn đã quen với cảm giác này từ nhỏ Hắn nhớ về ngày xưa Ngày mà hắn tiếng khóc chào đời Cũng là một ngày mưa rất to Và cũng là lúc cha hắn tán ra bại sạc Kể từ ngày đó cả cha lớn mẹ Không ai quan tâm tới hắn Họ đẻ hắn cho người ta nuôi Đến khi sinh ra giống thị cha hắn lại Ăn nên làm ra Đến chuộc với hắn về Hắn đã phải ăn đồ thừa canh cặn Và chịu cái lạnh đến thấu xương Từ khi còn bé trên tay Cho đến ngày hắn trở về nhà cha mẹ đẹp Lúc đó tùy mới 6 tuổi Nhưng những gì đã trải qua Hắn đều như rất rõ Ngày hắn trở về nhà hắn cứ ngỡ Mình sẽ hạnh phúc trong cái gia đình thật sự này Nhưng hắn đã lập Mẹ hắn cứ xem hắn như là khát tinh Và luôn luôn hát hồi Cái ngày mà hắn cảm thấy đau đớn nhất Là cái ngày mẹ hắn đẩy hắn ngã lăn Ra khỏi bàn cơm Chỉ vì hắn không biết cách cầm đũa Đó là lý do tại sao hắn không bao giờ dùng cơm gia đình Có lần hắn sốt rất nặng Cha hắn chạy chưa biết bao nhiêu thuốc Mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm Sau đó hắn vô tình nghe mẹ hắn bàn với cha hắn Là dìm nước cho hắn chết chứ cứ để cái này tiền nong đâu mà chịu cho hết. Cái chuyện nhận tầm đó làm sao cái đồng non nớt của hắn có thể chịu nổi. hôm đó hắn đã ra bờ hồ gần nhà chờ mình tư vấn nhưng hắn lại không chết trong cái lạnh thấu xương ấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net